buổi sáng là chúng ta nói chuyện về cái đề tài là hạnh phúc đích thực là gì. chiều nay thì thầy cũng nhắc thêm một vài cái, cái ý về cái hạnh phúc. hạnh phúc ấy, thì không thể tìm kiếm được và không thể là mình lấy về. À, có một người có một người nói về hạnh phúc như thế này thì thấy là rất hay. Nói rằng là khi mà mình muốn có hạnh phúc đó, tức là mình muốn được hạnh phúc, mình muốn tìm cầu hạnh phúc đó, thì mình sẽ gặp đau khổ. Tức là nếu như mình mà muốn có hạnh phúc cho cá nhân mình đó, thì mình sẽ gặp đau khổ. Nhưng mà nếu mà mình đem hạnh phúc lại cho người khác, thì mình lại được hạnh phúc. Thành đó là hạnh phúc đó, mình không lấy được, nhưng mà mình lại cho được. Hạnh phúc cũng không lấy được, mà cho là được. Còn còn khi mình cho, đó thì người ta có nhận được hay không, là chuyện đó cũng khác. Nhưng mà mình hạnh phúc thì mình có thể cho được. Bởi vì hồi sáng Thầy có nói là nếu mà mình thực sự là hoàn toàn gần cái hiện tại ấy. thì lúc đó mình sẽ có một cái hạnh phúc mà hạnh phúc đó nó không còn ở trong mình nữa mà cái hạnh phúc đó nó vượt khỏi cái cái giới hạn và nó bao trùm hết tất cả vì vậy cho nên hạnh phúc đó, thì nó có thể phát ra nhưng mà không thể là là lấy vào lấy vào ở đây có nghĩa là mình không có mà mình lấy vào thế dạng là bởi vì hạnh phúc nó nó ở nơi mình mà mình phải để còn nào với mình thì mới hạnh phúc còn hạnh phúc mình cũng thể là tìm kiếm hay là lấy từ bên ngoài hạnh phúc cũng thể nào là tìm kiếm ở nơi người khác thường thì mình nó lại là à, tìm kiếm hạnh phúc ở nơi người khác nhưng mà thực ra đó là mới ý nghĩ thôi thờ đó thì nó không không phải hạnh phúc như là như là mình nghĩ mà có thể là gặp rất nhiều rắc rối rất rất nhiều cái phiền phức, rất nhiều đau khổ chứ không phải là là là, là chỉ là cái hạnh phúc như mình nghĩ đó. cho nên là hạnh phúc cũng thể nào tìm kiếm ở bên người khác không nương tựa hay là mình không không dính mắc hay là mình không nắm bắt cái hạnh phúc từ ở bên người hạnh phúc bởi vì là đơn giản là hạnh phúc nó có sẵn ở bên mình khi mình cậy về toàn vẹn với chính mình thì lúc đó mình sẽ thấy hạnh phúc và cái hạnh phúc đó nó nó là một cái cái nguồn hạnh phúc là bất tận cái nguồn hạnh phúc đó nó không có giới hạn là bất tận nếu mình thực sự hoàn toàn cậy về với chính mình trong cái buổi nói chuyện buổi buổi sáng thì có một câu hỏi là Trong cái đề tài tương giao và mối quan hệ thì Thầy có nói là một người phải sống tròn vẹn với chính mình thì sẽ có được an lành và hạnh phúc. Xin Thầy cho một cái ví dụ cụ thể sống như thế nào là sống tròn ràng với chính mình để có được sự tương giao tốt trong những mối quan hệ như là vợ chồng hay là cha mẹ con cái đồng nghiệp. Thầy phải có lấy một cái ví dụ Thầy có lên ví dụ là nói mình mình trồng hai cái chậu hoa mình để một cái chậu hoa bên cái cửa sổ này và để một cái chậu hoa bên cái cửa, cửa sổ kia thì hai cái chậu hoa đó nó sẽ tùy tùy cái hoàn cảnh của nó ví dụ như nó ở cửa sổ này thì cây hoa đó nó sẽ là hướng ra cái cửa sổ đó và còn cái cây hoa mà để bên cái chỗ này á, thì nó là hướng Hướng lại giữa bên kia, tức là nó sẽ, nó sẽ hướng hai cái hướng trái ngược nhau. Và mỗi cây đó thì nó cứ tùy hoàn cảnh của mình, nó sống nó sống toàn vàng trong cái hoàn cảnh của mình thôi. Nhưng mà giả sử như bây giờ, hai cây đó nó mới ký hợp đồng với nhau. Giả sử như vậy, bây giờ hai cây này nó ký hợp đồng với nhau, nó nói rằng là anh với tôi đã sống trong cái nhà này. Thì là tôi sẽ hướng về anh mà anh sẽ hướng về tôi đại khái như vậy, tức là hai cái cây này nó sẽ đong đo đạc tạo mối quan hệ. Nếu mà khi nó tạo mối quan hệ như vậy á thì chắc chắn là nó sẽ gặp rắc rối. Bởi vì á cái cây này á rất khó mà có thể hướng về về tiếp tiếp cái cây kia được. Trong quy luật tự nhiên thì nó phải hướng ra ánh sáng đó, nó không thể nào hướng vào trong này được. Cho nên á có những cái trong đời sống ấy, Thì mình đưa ra những cái yêu cầu đời sống Ví dụ như hai người sống chung với nhau Như tự là vợ chồng hay là cha mẹ con cái Hay là đồng nghiệp Thường thường khi mình Có một cái mối quan hệ với nhau như vậy Thì mình muốn là luôn luôn là có lợi cho nhau Thì vậy cho nên mình thường ra điều kiện đó, Và như mà sáng thầy nói rằng là Thực ra đó trong cái điều kiện giữa hai bên ít khi mà bình đẳng Thế nào cũng có là đi cãi mình luôn luôn thấp <cười> Đại ca là như vậy Cho nên đó cũng cũng cái, cái mối mà quan hệ đó thì rất khó mà bền đạt và thường thường là không tự nhiên. Mặc dù hai vợ chồng hay là, hay là cha mẹ con cái hay là bạn bè thân nhau thì là là, là đã có tình tương yêu trong đó rồi. Tuy nhiên mà vẫn là không không thể nào mà nó thực sự hoàn hảo 100%, 100 được. Bởi vì nó còn tùy vào cái điều kiện tự nhiên của nó vì vậy vì vậy cho nên thực ra là ở trong cái ngôi nhà này ở trong cái ngôi nhà này thì cây hoa cái cái hoa bên này đó nó cứ là hướng ra bên cái hướng này cái cây hoa bên kia đó thì nó cứ hướng qua ra bên kia cho nên nó cũng nhất thiết phải là hai cây hoa phải hướng lại với nhau tức là nó cứ sống đúng hoàn toàn với chính nó thì nó sẽ đóng góp cho cái vẻ đẹp của cái nhà này chứ không phải là nó vậy nó vậy theo một cái điều kiện gì đó thì cái đó đi mới được tức là không phải là cái điều kiện không phải là yêu cầu theo cái điều kiện của cái ông trụ hay là điều kiện của cái cây khác nhưng mà cái cây bên này cái cây bên kia thực ra đó, nó vẫn có một sự tương giao mặc dù mặc dù là nó không ra cái điều kiện gì cho mối quan hệ cả nó cũng cần thiết lập mối quan hệ nhưng mà nó vẫn có sự tương giao Ví dụ như là cái cây này nó tiết ra một cái chất gì đó, cái cây bên kia nó tiết ra một cái chất gì đó, và nó nó tự đồng trong đó nó có một cái từ tương sinh, tương khắc của nó. Là là tự nhiên, như trong, mình biết là trong các cái cái vật chất, đó, trong bản pháp, đó, trong, trong trời đất, đó. thì người ta nói có, có nói đến ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ hoặc là nói lên tứ đại như là đất nước lửa gió thì luôn là những cái yếu tố này đó nó có một cái sự tương giao với nhau nó có sự tương giao như trong cái cái hoa này thì đất nước lửa gió hoặc là kim mộc thủy hỏa thổ nó có nó có một sự tương giao, tương khắc ở bên trong đó trong tương nhau là có tương sinh và tương khắc có tương sinh và tương khắc để mà nó thành ra cái hoa như thế này rồi cái lá như thế này đó nó cũng là những yếu tố đó nhưng mà nó tương sinh tương khắc như thế nào đó nó ra cái lá khác thì cái sự tương sinh tương khắc trong trong trời đất ấy, là tự nhiên tự nhiên thì cái mà sự tương sinh tương khắc tự nhiên trong đời trong trong vàng rồi thì thì cái đó gọi là sự tương gia ví dụ như mình có ảnh hưởng đến mặt trời đến mặt trăng thậm chí ảnh hưởng đến các kim tú bây giờ giả sử như là có một cái tranh tố nào đó trong cái thái dương hìa của mình ấy, nó bị hủy diệt cái một cái thì có thể là những cái cái quý đà của của các cái hình tinh khác ấy, có thể thay đổi bởi vì nó mất cái một cái sự tương giao do một sức hút với nhau hay là do sự quan hệ với nhau như thế nào đó mà nó có thể là nó nó mất đi bất đi một cái cái, cái sự tương giao nhưng mà nó liền lập tức là nó lập lại một sự tương giao khác Tức tự nhiên nó lập lại một sự tương giao khác liền nhưng mà trong mối quan hệ đó thì bởi vì mối quan hệ đó tức là hai người hay là hai công ty hay là hai tổ chức thì luôn luôn đó là, là bởi vì đó, hai bên đều có cái cái, cái, cái thành chất hai bên đều có cái bản ngã vì vậy cho nên đó mới có cái phần là tranh tranh hơn tranh cua tranh cái phần thắng về mình cho nên đó thông cái cái mối quan hệ đó thì thông thường đó là mình tựa là mình mình thiết lập mối quan hệ để lợi ích cho người khác nhưng mà trên thực tế đó là khi mình thiết lập mối quan hệ đó là vì lợi ích cho chính mình thì rồi cho nên đó, khi mà mình đạt thiết lập mối quan hệ đó là mình đạt một phần nào đó mình giao phó mình trong người khác hoặc là mình bắt người khác phải lệ thuộc vào mình mà chính vì cái sự lệ thuộc lẫn nhau đó, đó mà nó nó không nó không đem lại hạnh phúc mà thường là nó đem lại muộn phiền nhiều hơn càng ngày là càng muộn phiền mình thấy cái bàn tay này khi nó cầm một cái vật gì đó thì nó kết hợp với nhau rất hài hòa, nó kết hợp với nhau rất hài hòa, nó không cần phải nói rằng là anh phải thế này, anh anh phải đưa vào như thế này, tôi phải đưa vào như thế kia để nắm cái này, nó không cần phải nói như vậy, mà cái bàn tay nó vẫn tự nhiên cầm một vật gì đó một cách rất là hài hòa, tại vì luôn khiêm nhường thì mọi thứ đều thực ra là đã kết hợp với nhau một cách rất là chặt chẽ, mà đôi lúc mình lại không thấy được cái cái sự tương giao đó. Ví dụ như mình sống ở đây, những người nông dân sống ở rất xa, những cái pham ở đâu rất xa. Mình thấy nó không có liên hệ gì với nhau, nhưng mà thực ra đôi lúc mình ăn một cái trái cherry chẳng hạn, thì nó có liên hệ đến các cái pham đó. Tức là nó có một sự tương giao với nhau rất là chặt chẽ. Trong thiên nhiên là cũng có sự tương giao rất chặt chẽ. Chỉ có trong mối quan hệ đó, thì nó nó mang tính tương đối nếu như hai người cùng là hiểu biết hai người đều cùng sống tròn vẻ hai hai người đều cùng là tốt đều cùng nhận thức đúng hành vi đúng thì tự nhiên sống với nhau sẽ hài hòa nhưng mà một khi mà cái trong cái, cái mối quan hệ đó một cái bận nặng nhiều quá bận nặng nhiều quá thì thế nào cũng sinh ra tranh chấp ví dụ như bây giờ một cái nhóm Phật tử à, nghiên cứu đạo cho nên muốn à, muốn à, lập thành một cái tổ lực bộ nghiên cứu thiền như vậy thì lúc đầu á mình thấy là mọi người hợp tác với nhau thì sẽ là sẽ lợi ích bởi vì sẽ chia sẻ với nhau tức là nếu như mà mình mình thiếu được cái sự tương giao một cách tốt đẹp đó, thì khi mình à, lập trung thành một cái nhóm Để mà nghiên cứu thì có thể là giúp đỡ với nhau rất là nhiều, rất tốt. Nhưng mà ngược lại á, có khi nếu như mà trong cái nhóm đó đó, mà có nhiều người có nhiều cái, cái ý kiến riêng có cái ý kiến riêng của mình rồi cứ đưa ra ý kiến này, đưa ra ý kiến kia là bất bất đồng ý kiến. Cho nên là rồi cũng đưa đến tàn rạ. Đưa đến tàn rạ nếu như mà đặt cái cái mối quan hệ mà quá nặng, còn nếu như mà hiểu được sự tương giao thì có thể là kết hợp hài hòa với nhau để mà đem lại cái lợi ích cho nhau. Nhưng mà cái điều đó thì lại đòi hỏi mỗi người phải là từ giác, một người phải hiểu biết mình, hiểu biết người khác thì cái đó mới mới có thể là có cái sự tương giao. Còn nếu không á tức là Nếu mà cái sự hiểu biết về bản thân mình ít và mình quá chủ quan Thì mình cũng cũng sẽ là gặp cái chủ quan của người khác và như vậy đưa đến cái chỗ cứu bất quả Thì cái, cái, cái sự hài hòa đó, nó chỉ có khi mà một người tự ý thức, một người tự sống toàn đèn với tư mình Thì cái người đó sẽ, khi mà trở về toàn đèn với mình nhất Thì lúc đó mình sẽ sống sống đúng, sống tốt nhất và khi mọi người từ sống đúng tốt á, thì sẽ đem lại cái cái cái an vui cho người ta Ví dụ như bây giờ à, hai người hai người bạn ở chung mà hai người đều là giữ ngũ giới cả hạn. hai người đều cũng riêng mình á, riêng cá nhân mình á, là mình cũng dưỡng ngũ giới tức là mình cũng sát thân cũng chuẩn cấp cũng tài dâm cũng nơi dối cũng uống rượu gì cả hạn. ví dụ như vậy thế thì hai người khi mà sống chung với nhau thì cũng không còn sợ hại nhau nữa, không sợ bị mất đồ nữa, không ăn tượng nhau, cho nên không có sợ bị mất đồ. Cho nên hệ tứ mỗi người mà sống tốt ấy, thì chỉ là thì nó sẽ phát ra cái, cái, cái năng lượng tốt và nó nó ảnh hưởng tốt đến người kia là thuận lợi. thì cái cái mà ảnh hưởng mà liên hệ với nhau như vậy ấy, mà rất tự nhiên như vậy ấy, thì cái cái ảnh hưởng đó là ảnh hưởng trong giao sự tương giao. Nên mà bây giờ hai người đó lại không khúc túc, hai người à, cùng đưa ra cái, cái hợp đồng với nhau là bây giờ anh không được ân cấp của tôi, à, tôi cũng được ân cấp của anh gì đó chẳng hạn, thì cái đó, đó là rất dễ tan vỡ. Tức là nếu như mình mà mình mình làm một điều gì gì đó mà vì vì lệ thuộc người khác mà mình phải làm á, thì cái điều đó rất dễ tan vỡ. Còn nếu như bản thân mình không ăn cấp người kia không ăn cấp thì tự nhiên là sống với nhau không cần lục lệ gì cả mà không có sợ bị mất thì cái cái cái cái mà mình nói là mình phải sống toàn mềm, sống đúng tốt thì tự nhiên có sự, sự tương giao tốt này thì sự tương giao nó vốn là tự nhiên sự tương giao vốn đó là có sẵn trong trời đất rồi còn cái mối quan hệ là cái vũ quan mình đưa ra mà chú quan luôn luôn á là mình đem cái bạn ngạn mình ra để mà để mà đưa ra những cái điều kiện của người khác và người khác cũng đưa ra những điều kiện cho nên tương là có thể chỉ gây ra bất hòa nhiều hơn cho nên đó, nếu mà sống trong sự tương giao đó, thì cũng sao ví dụ như hai cái cây mình trồng mình trồng hai cây gần nhau trong cái vườn á Cây này nó nó nó, nó thuồng tiền thì nó cứ đâm nhấn qua bên này thì cái cây kia nó thuồng tiền thì nó cứ đâm nhấn qua. Hai cây nó vẫn nó có thể là nhấn, nhấn này cài qua nhấn kia chẳng sao hết. <cười> chẳng sao hết. Tại sao khi mỗi người tòng gặp với chính mình đó, thì nó lại có một sự tương gia tốt này. Mà khi mà mỗi mỗi người sống đề thuộc vào người khác hoặc là mình bắt người khác phải theo mình, rồi rồi lúc đó mình tạo ra một cái mối quan hệ thì thế nào cũng có sự cân nhắc, thế nào cũng có cái, cái thái mẫn đồng với bất đồng mà khi mình sống trong trong đời sống đương nhiên là phải có do đó thì đưa đến những cái luật lệ, đưa đến những cái cái cái đời sống đạo đức như thế nào tôn trọng nhau như thế nào thế nào đó thì cả đó đó là những cái cái mối quan hệ tốt đẹp Tức là đòi hỏi có tạo những cái mối quan hệ tốt đẹp. Thế mà đặt tạo mối quan hệ đó thì có mối quan hệ tốt đẹp. Vâng một quan hệ không tốt đẹp. Nhưng mà dẫu cho mối quan hệ tốt đẹp đó thì cũng là một thời gian. Bởi vì, bởi vì thế nào nó cũng sẽ là bác sinh ra những cái điều mới. Cho nên là thực ra là mỗi người sống cầu thèm với chính mình đó, thì lại là chém lại đời là cho người đó trong kia cái, cái, cái sự tương giao. thí dụ như là uh, trong này có, có hỏi là giả sử như vợ chồng hay là cha mẹ con cái chẳng hạn, nhiều khi cái uh, này, này thầy thầy cần hay nhắc rất là nhiều lần là thường là cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là không được tốt đẹp, là bởi vì á. Cha mẹ là ở một cái, cái thế hệ khác, con cái ở một thế hệ khác. Cha mẹ là à, có một cái nền giáo dục khác, con cái sau này nó có một cái nền giáo dục khác. Tức là nói chung cái thời gian ấy, nó không có đồng nhau, cái tuổi khác nó cũng đồng nhau, những cái kinh nghiệm sống nó không đồng nhau. Do đó, đó nếu như mà, mà cha mẹ đó, mà áp đặt cái kinh nghiệm của mình hay là hay là, là áp đặt những cái cái mà mình mình uh, ưa thích trên con cái mình á thì tức là cái chính cái sự áp đặt đó thường thường là cái mối quan hệ đó phải, thật là phải, thật là đúng đắn và tốt tốt đẹp mới được nhưng mà ở đây thường thường là trong cái mối quan hệ đó thì ví dụ như cha mẹ thì thường thường là muốn con cái phải là theo mình Nhưng mà khi mà mình muốn con cái theo mình hết thì thì con cái phải có những cái cái, cái cái kinh nghiệm sống riêng, có cái uh, môi trường uh, riêng, cái uh, cái tuổi riêng, cái căn cơ tiền độ riêng, cho nên không thể nào mà mà cha mẹ muốn con cái mà theo ý mình. Cho nên thế mà cha mẹ càng muốn con cái theo ý mình đó. Thì sẽ có một trong hai điều này xảy ra. Một đó, là con cái nó sẽ phạm lại mình. Tức là nó không nghe lời mình. Mà hai đó, là con cái nó cứ răm rấp theo lời mình. á Thì có thể nó không lên người. Nó không phát huy được cái khả năng của nó. Nó có thể trở thành là một cái cái con người mà tốt đẹp theo nghĩa của mình. Nhưng mà lại là không tốt đẹp theo cái tính bản thân nó thường thường đó là cha mẹ chỉ biết à, dạy con cái mà không biết học từ con cái thực ra là con cái giúp cha mẹ học ra được cái, cái cái cái cách làm mẹ của mình làm cha làm mẹ của mình mà nếu mà làm cha làm mẹ cho thật là tốt thì phải là đầu tiên là phải biết mình, đầu tiên là phải biết mình, mình phải là người đúng tốt. và thứ hai là phải biết quan sát, biết học hỏi từ những người con của mình. thì khi đó mới là, mới tiêu nào mà thực sự hiểu nhau, hiểu mình hiểu người thì lúc đó mới có thể có sự hài hòa bởi vì cha mẹ thì cứ mình là người lớn cho nên cứ con hồi đó mới sinh ra rồi mình cho ăn cho bú cho nên mình cứ nghĩ rằng là nó không biết gì hết cơ <cười> nên là nó lớn lên nó mình phải nành nó theo cái kiểu của mình mới được <cười> nhưng mà thực ra không phải bởi vì nếu mà mình nói về cái, cái việc của mỗi người hoặc là nói cái những cái căn cơ tiền đồ của mỗi người thì tới lúc đó người con lại có tiền đồ căn cơ tăng hơn mẹ cũng có cái đó mình không biết cũng biết được cho nên cho nên đôi lúc cần phải phải lắng nghe phải học hỏi phải chiếm niệm để hiểu ra trước hết là mình phải hiểu ra con mình hiểu ra cái hoàn cảnh của con mình hiểu ra cái tính tình của con mình hiểu ra những cái khuynh hướng của con mình như thế nào cái còn mình nữa thì mình thích cái nghề gì đó thì mình muốn con là làm cái nghề đó hoặc là mình thích cái nghề đó mà mình không làm được bây giờ mình muốn con mình phải, phải là làm coi như là để mà thực hiện cái cái ước vọng của mình nếu mà nó nó có một cái ước vọng khác mà cái ước vọng này đó là nó còn tùy vào cái, cái nghiệp của nó tùy vào cái thân tính của nó cho nên đó là nếu mà mình sống mà đừng có đặt mình đó là cha mẹ hay là đặt mình là con cái gì cả mà mà mình chỉ là những người đang học hỏi lẫn nhau đang à, phát hiện ra những cái những cái sự tương giao tốt đẹp như thế nào thì lúc đó đó mình sẽ tìm ra được cái cái đời sống hài hòa giữa cha mẹ và con cái thường thường đó là à, thầy thấy là Chà mẹ với con cái ít giúp cần với nhau. Nhất là cái thời thời đại bây giờ, cha cũng đi làm, mẹ cũng đi làm, con, đi, làm, con đi học. Thế nên ít khi có cái thời gian mà tiếp cận với nhau. Và hẹn mà thấy con làm cái gì đó thì chỉ làm. Và con sẽ làm cái này cái kia thôi. Chứ không hiểu cái hoàn cảnh của nó hay là không hiểu cái đồ tuổi của nó cũng hiểu cái cái cái, cái cái cái cái đời sống bây giờ khác cái đời sống hồi xưa của mình như thế nào. Mình cũng thấy ra, cũng cũng hiểu ra được những điều đó. Cho nên mình cũng có chia sẻ được với nó. Chúng ta là cũng phải là giảng dục. Cũng như ví dụ như thầy đi giảng là thầy thầy đi giảng cũng không có nghĩa là thầy đi dạy. Thầy đi giảng là thầy chia sẻ và và trong cái những cái lúc mà thầy đi chia sẻ như vậy là thầy học được rất nhiều nơi nơi những người nghe. rồi trong những câu hỏi hay là trong những tình huống của những người nghe thì giúp thầy thấy ra nhiều mặt của cuộc sống. các bạn thân thầy ở trong chùa thầy đâu có biết là vợ chồng sống với nhau cực khổ ra sao, cha mẹ đối với con cái như thế nào là đâu có biết. <cười> nên thực ra là mình mình à, chia sẻ hay là học hỏi lẫn nhau thì đúng hơn là là mình dạy người khác. Thì khi mình dạy người khác á thì dạy người khác á là bắt người khác theo mình. Còn chia sẻ đó tức là mình trình bày những cái chung mà mọi người mọi người đều có thể là cùng cùng hợp được với nhau. Thì những cái đó là những cái chung, những cái đó là cái mà mọi người sẵn có. Cho nên á là thầy không có muốn làm mình đưa ra những cái gì đó để cho mọi người phải theo mình mà mình chỉ phân tích những cái, cái vấn đề chung của cuộc sống tại sao vấn đề chung hay là tại sao là, là những cái nguyên lý chung bởi vì chính những cái đó mới là có sự tương giao tương giao là tương giao trong những cái định luật những cái nguyên lý chung đó còn cái cái mà cái kinh nghiệm cá nhân hoặc cái ý, ý, ý riêng của mình đó Thì là không thể nào mà có sự tương giao được Mà vì không tương giao được cho nên là chất lập mối quan hệ cái, cái, cái Sự tương giao là chỉ có nhận thức thôi Chứ không đặt ra Mình chỉ nhận thức được sự tương giao ví dụ như cha mẹ và con cái Con cái hiệu cha mẹ, cha mẹ hiệu con cái Thì tự nhiên có sự tương giao, có sự hài hòa với nhận Còn nếu như là con cái muốn theo ý mình rồi cha mẹ muốn theo ý mình đó, thì không bao giờ có thể gặp gỡ nhau được. Cho nên cái cái cái sự tương giao và mối quan hệ đó nó nó khác biệt nhau rất là lớn. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện đào tạo Bách khoa và cộng đồng sống Tử tế zinh.vn để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí. Xin mời quý vị hãy lắng tâm hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Có ai hỏi gì nữa không? Dạ, thưa thầy, hẹn gặp con hỏi con. Lúc mà thầy dạng người này là quyết định thì ví dụ như là thầy đang uống đi trà mình đang uống đi trà thì mình sẽ tập tịnh, mình sẽ tập trung, mình sẽ thưởng thức mình đang uống đi trà thì cái đó là thầy cho một cái à, thí dụ rất là cụ thể thì con hy vọng thì tất cả mọi người đây làm được mà làm lâu dài không là chuyện khác nhưng cái câu con bây giờ đó là cái lúc mà mọi người mình tin con gặp sử nếu con đi ngủ chẳng hạn con đi ngủ thì lúc đi ngủ thì ngủ không được thì tại sao ngủ không được tại vì gặp nhiều chuyện buồn ví dụ như con hàng có nói nặng nói nhẹ gì với người bạn bè hay là sao đó hoặc là chuyện vui chuyện, chuyện nhiều khi ngủ không được nữa thành thì con xin thầy hỏi thầy cái có cách nào để cho ngủ được <cười> một cái ví dụ để mà, như là như thầy ví dụ như là đã uống đi trà thì lúc đó là lúc còn lúc mà đi ngủ thầy có, có cách nào không thì con có hỏi bạn cái chuyện này thì bạn mới nói chứ mày đếm từ một đến một trăm đếm quẻ đến luôn tới mày ngủ được rồi hoặc làm mấy người phật tử đấy, cái, cái nam mô a di đà phật đấy thì mình cũng được thôi Thì cũng có làm thường có lúc được có lúc không thì thầy có cách nào dạ xin thăng thầy đó là một cái câu hỏi mà có thể nói là ứng dụng trong rất nhiều tiền vốn khác nhau không phải riêng cái chuyện là ngu hay không mà nó là nó là một cái tiền phổ thông À, nó là một vấn đề phổ thông, nó không phải riêng tiền bộ không đâu, nhưng mà là vấn đề phổ thông, có nhiều cái việc, ví dụ như là Tại sao lại lái xe mà lại là không toàn vàng lái xe được, ừ. tức là nó cũng bị chi phối bởi cái gì đó, giống như thầy có nói là không toàn vàng được á, là bởi vì ba lý do, lý do thứ nhất là vì quá túi chi phối. Vì quá khứ chi phối mà tiếp đi quá khứ chi phối thì thường thường là nó lại là liên hệ đến tương lai cho nên hệ quả bị quá khứ chi phối thì cũng bị tương lai chi phối và cái thứ ba nữa là bị bên ngoài chi phối thì khi mà mình bị quá khứ chi phối hay bị tương lai chi phối hay là bị bên ngoài chi phối thì mình không còn còn gian được với mình Mà không còn về làm, cho nên mình lái xe không tốt Mình nấu ăn không tốt Mình nằm ngủ không tốt <cười> Từ đó cũng giống nhau Thế điều đơn giản đó, là thế này thôi Đơn giản là Tại vì mình thiếu còn về. về Nếu như mình làm một cái việc gì đó Giả sử như mình mình bây Giờ mình không nói chuyện uh, xa Mình nói trong này thôi Giả sử như mình tức dậy thì mình thức dậy. Thì mình biết rõ là mình thức dậy như thế nào. Thì thức dậy là mình đang nằm ở trong tư thế nào. Và con người mình là lúc đó gọi hay là mình có thở, hay là lúc đó là như thế mình đang hay là như thế nào thì mình đều xác nhận được khi mình thức dậy. Thế mà mình còn toàn xác nhận được mình. Rồi khi mình ngồi dậy khi mình ngồi dậy mình cũng biết rằng là mình đang ngồi dậy như thế nào mình có thể ngồi dậy được liền hay là mình phải chống tay rồi khi đó mình mới ngồi dậy hay là sao đó thì tất cả những cái cái, cái hoạt động đó, đó mình đều toàn về sau là mình gõ chân xuống giường để mà bước đi hoặc là mình phải có cái đôi giày mình phải sọt chân vào đôi giày để mình bước đi Thì tất cả những cái động thái đó đều mình đều đều toàn về rồi sau đó mình đi vào trong toilet để mình dự mặt là cứ suốt như vậy cho hết cái ngày đó mà lúc nào mình cũng còn dài hết lúc nào mình cũng còn về thì thì cái lúc ngủ đó cũng sẽ còn về lúc ngủ sẽ còn về À vì sao đơn giản là thế này thôi để mình làm cái việc gì mà nó chưa còn về thì sau đó đó mình bị bị nó nó nó nó cứ cái áp lực nó bị cái áp lực. Ví dụ như bây giờ mình mình mở cái cái, cái tủ à mở cái tủ để mình lấy đồ. Trong đồ đó mình không biết gọi là lúc mình lấy cái đồ đó là cái cái cái cái đồ đó nó nằm ở đâu và mình lấy bao nhiêu. mình lấy ra như thế nào? Rồi cái tình trạng khi mình lấy cái cái cái dạ cái cuốn sách chẳng hạn mình lấy cuốn sách nó ra đấy thì cái, cái tình trạng của cái cuốn sách đó, đó nó như thế nào rồi mình đóng cửa lại, mình khóa lại chưa nếu như tất cả những việc làm đó mình mà mình rõ ràng ấy, thì bây giờ đỡ dạng thế này thôi sau đó mình muốn bỏ cuốn sách lại thì không biết bỏ ở đâu nữa tức là nếu mình thấy rõ hàng hóa thì mình lấy ấy, Thì mình sẽ biết là mình sẽ lấy cuốn sách này Và mình sẽ để lại cuốn sách ở đâu Nhưng mà nếu mình không tròn á, Mình cứ lấy đài đi ra rồi Mình cứ đọc rồi mình cứ ép cửa Mình cũng tất cả làm những cái động tác đó Một cách vô thức Thì sau đó mình sẽ Không biết là mình đã đóng cửa chưa Không biết là sẽ để cuốn sách lại ở đâu Đã ngày khác là như vậy Thì cái mà mình không biết Đó đó, đó mới gây xá trộn cho mình tất cả những cái mà mình làm mà, mà mình không toàn về đó, đó nó mới gây sao sao tồn lại và tất cả những cái gì mà mình đã làm không toàn về đó thì tối lại nằm ngủ nó sẽ nó sẽ tới thời <cười> dụng từ là nó sẽ đổi nợ <cười> nó sẽ đổi nợ lại à, tức là nó nói rằng là anh chưa biết tôi à, có những cái anh anh anh làm mà anh không để ý đến tôi cho <cười> nên bây giờ tôi tôi bắt anh phải phải lại tại sao mà mình phải nhớ lại một cái chuyện gì đó? giả sử cứ bây giờ mình gặp người bạn, mình nói chuyện rất đàng hoàng, không biết rõ là bà nói gì mình nói gì rất đàng hoàng, thì bây giờ mình không không quên cũng cần nhớ lại gì cả. Bây giờ nằm lại một tự mình mình mình cứ hoang mang, không biết mình đó, và lại mình nói với người bạn mình cái câu gì, mình nói không biết mất lòng bạn hay không? cho nên nó cứ sinh ra những câu hỏi chúng ta cứ làm cho mình bất an ngoài tất cả những cái gì mà không toàn vẹn ấy tức là lẻ ra cái việc làm đó là làm một hoàn vẹn là một mình lấy ví dụ như vậy đấy bây giờ mình toàn vẹn được 20%, hai mươi hai không toàn vẹn thì, thì thì sau này đó cái bảy đó nó, nó bị bị dồn ép vào trong vô thức bởi vì khi mình làm nó là vô thức, mình làm cái việc đó, đó là vô thức, cho nên bây giờ nó bị dồn vào trong vô thức, vào cái dồn vào trong vô thức, cho nên đến bây giờ khi mình nằm ngủ với là khi mình ngồi viết ngơi thì nó lại hiện lên cái cái mà mình chưa biết đó, chưa thấy rõ đó nó lại hiện lên là nó đòi hỏi mình phải biết thì chính cái chính vị vậy đó, cho nên nó mới sinh ra cái là mình mình ngủ cũng yên, mình có thể niệm phật, mình có thể đến một trăm, nhưng đó chỉ là biện pháp, nó chỉ là biện pháp đối gì thôi, chứ chưa phải là dứt căn hạn, Không thể nào dứt căn hạn được, bởi vì đó chỉ là cái biện pháp để tạm thời là cứu vô là vô thức lại, cũng như là nó đến nó đến đòi mình, thì mình tạm thời là mình nói sao đó để cho nó yên nên nó, cho mình chưa phải là thay nợ bây giờ đó mà muốn cho bây giờ muốn không phải là bây giờ mình giải quyết bây giờ thì tạm thời là mình làm gì đó được và cái mình đến là mình làm cái gì đó ha mà mình yên ngủ là được nhưng mà rồi á nếu mình vẫn cứ tiếp tục không sống trọn vẹn thì mình vẫn cứ mãi mãi là cứ bất a bất a nữa nó cứ tới đời đầu hoài <cười> cho nên đó là khi nào mình sống trọn vẹn từng giây phút thì sau đó mình cũng còn ấn hằn gì về trường đó, trường đó nó đã là là phóng xuất rồi, cho nên đó, một cái người mà họ sống trong một ngày mà họ sống tĩnh thức, họ sống chánh niệm tĩnh giác thì tối ngủ là tự nhiên ít nhiên Thực ra cái giấc ngủ đó nó là nó là cái phần âm của cái thức, tức là thức giác thức như thức là dương thì là ngủ là âm, tức là cái mặt âm của cái của cái mặt dương đó thôi cái thế hệ trong cái mật dương này đó mà không ổn định thì trong mật âm này cũng ổn định có nhiều người đó thì là họ quá quan trọng cái chuyện tu hành đến cái độ là họ xem thường giấc ngủ họ cứ thức khuya dậy sớm để mà, mà mà tu nhưng mà thực ra đó là sai đó. cái giấc ngủ đó, rất quan trọng quan trọng là ở cái chỗ khi mình sống khi mình trong đời sống bận nó bận ngày á mình đã thực hiện đúng tốt hay là mình đã sống còn vào trong sáng với cái cái từng giây từng phút thì khi mình ngủ đó, nó cũng sẽ rất yên bởi vì nó có cái lực xung đầu nào mà mình ém nó vào vô thức tệ nó nó nó, nó trồi lên nó nó phúc cậy mình đã cho nên nó là thực ra đấy là không phải là giảm bớt cái một cái chuyện gì đó ví dụ nói tại tại sao mà làm cho con hết sân, cứu cho con pháp nào để tôi hết thân không có trường đất không bao giờ có trường đất thực ra nên phải bắt đầu lại từ đầu không thể nào nói rằng là làm làm thế nào để tôi có may được một cái áo đẹp không thể nào như vậy mà muốn may một cái áo đẹp thì lại phải bắt đầu lại từ đầu hãy từng đường kim mũi chỉ hãy trọn hoàn từng đường kim mũi chỉ thì tự nhiên sẽ có cái áo đẹp thôi các cái cái áo tôi nói thực là À, cho nó toàn đẹp, rồi may từng đường tiêm mũi chị cho toàn đẹp thì tự nhiên sẽ có cái áo tốt. Vì vậy cho nên đó mình nó là thường, thường thường hay cái cái tu của mình nó thường hay là tu khi nào một nó có chuyện gì đến với tu. <cười> tức là lúc đến lúc đến đó đó tức là lúc mà mình bị sao tuần rồi á thì lúc đó mình mới cố gắng làm sao để cho yên cái sao tuần đó. nhưng mà trên thực tế đó thì muốn không có sao độ á thì mình cái lúc mà chưa sao độ á là mình đã làm, là là trở về toàn diện cái chính mình tìm dây cốt thì hôm trước cái buổi nói chuyện hôm mà xưa tối thứ sáu thì thầy có nói này. Nói giản như thế này thôi. Bây giờ bây giờ chúng ta giống như cứ còn đi bắt đầu lại từ đầu đi. <cười> cái là bây giờ mình làm được bất kỳ một việc gì dù nhỏ nhặt cách mấy mình cũng vẫn cứ thận trọng chú tâm quan sát khi mình thận trọng chú tâm quan sát vào vào mỗi cái cái cử chỉ mỗi hành động mỗi lời nói của mình như đi lái xe hay là nấu ăn hay là nói chuyện hay là bất kỳ cái gì trong trong trong mọi cái hoạt động của đời sống hàng ngày của mình chống phải là ngồi thiền là có nghĩa là mình cứ đóng cửa lại mình ngồi thì cái đó là chủ quan còn trong đời sống hàng ngày mới là thực bây giờ khi mình đang nói chuyện hay là mình đang ăn hay là mình đang nấu ăn hay là mình làm bất kỳ chuyện gì đó, đó thì mình thằng chồng chú tâm quan sát đó, thì nó sẽ giúp cho mình là trở về còn về tâm sáng đây khi mình từng giây từng phút và cái thằng chồng chú tâm quan sát này đó là tự nhiên chứ không phải là Cũng phải là một cố gắng gì cả, bởi vì bất kỳ ai mà làm một việc gì, chỉ cần là mình biết thật về mà à, thần trọng cứu tấm quan sát vào một việc đó, thì tự nhiên nó sẽ còn vàng với việc đó. Thì cái này đó, nếu mà nó khó là, nó khó cách mấy cũng phải làm thôi Bởi vì nếu không làm đó, thì chắc chắn là mình phải bị đòi nợ mãi. <cười> Rồi cái nợ nờ mình mới nói là mình bất an, mình mất ngủ, mình hay sân, mình... Căng thẳng Thì cái đó nó chỉ là cái hậu, cái, cái, cái, cái hậu quả thôi Còn cái chính là Hiện tại là mình phải phải Sống là cứ Đập thể tròn đèn trong sáng với Cái thực tại bằng cách là mình Thường thần tổng Cú tâm quan sát Trong từng cái bước đi Trong từng hơi thở Trong từng công việc làm nhọn nhặt Trong đời sống thì, thì thì tự nhiên là mình Mình sẽ yên Có người nói rằng là Mỗi lần có mùi thiền sao cái tâm con nó cứ chạy lung tung <cười> Đúng tung đó là phải sao Mình cứ để nó lung tung Xong rồi mình ngồi thiền để mà ém nó lại à, Tức là hai hoạt động này nó hoàn toàn tám được nhé Lại sao mình cũng cần phải ngồi thiền để ém nó lại Mà mình chỉ cần trồng về từng giây phút Tức là mình cần trồng chú tâm quan sát tâm từng việc làm rơ nhạc trong đời sống hằng ngày nên mình làm cái đó đó để cho mình ngồi lại là tâm mình sẽ yên. Hay là mình ngủ là sẽ yên. Còn nếu mà khi mình ngủ đó thì thực ra là mình biết buông ra đừng có để cho tức là hệ đạo ngũ thì mình hoàn toàn tự dạng buông sạch để mình ngủ thì không có là lúc đó mình thường là mình tính toán chuyện này tính toán chuyện kia lo lắng chuyện này chuyện nọ xong rồi á cái cái cái thần kinh của mình á nó không bị không được ảnh ổn bởi vì mỗi lần mà mình không toàn vẹn với một cái gì đó thì là mình làm cái việc đó là sau đó càng về sau thì cái việc làm đó nó sẽ phát sinh ra sự căng thẳng đó, phát sinh ra sự căng thẳng ví dụ như đơn giản là thế này nếu một cái em học sinh mà nghe, nghe nghe giảng rồi học bài rồi làm bài thế mà có bữa nào thì cũng dạy trước rồi đó học nhạc thì thì các em đó sẽ là không có lo sợ không có, không có lo lắng gì cả nhưng mà bây giờ mình đó à, nghe giảng rồi học bài thế là làm bài gì cũng là được lấy cục con tấm thôi thì chắc chắn bây giờ không thể Nào mà mà yên tâm được, mỗi đơn cũng yên tâm được thì Trong cuộc sống của mình cũng vậy Tức là mình cứ là Bây giờ mình cũng yên tâm Rồi mình cố gắng làm thế nào để cho yên tâm Nhưng mà cái, cái việc làm này là một việc làm Càng tạo ra không yên tâm Cho nên ấy, muốn yên tâm thì chỉ có là phải trở về Trần đoàn trong sáng với, với mình Từng giây từng phút thôi thì à, có người nói là khó thì thì khó đúng là khó nhưng mà khó là vì sao khó là bởi vì mình bị bị chi phối bởi bởi quá khứ bởi tương lai và bởi bên ngoài quá nhiều tức là bây giờ không phải là bị chi phối nữa mà bị dính mắc trong cuốn sống trong, trong thực tài Thầy có lấy một cái ví dụ cái cái sợi sợi câu xù sợi dây thu cái sợi còn còn bằng bằng câu xù đó Để mình cột cái gì đó Thì ấy, cái tâm mình đó, nó cũng giống như cái sề khô tu đó Mình Nếu mà mình căng nó ra Để mình một cái gì đó Mà lâu ngày quá Mà mình mà nó cũng trợ về lại được Thì một vời nó giản ra là Rất khó mà trợ về lại Về lại được Cái tâm của mình cũng bị bị Dính mắt trường này, dính mắt trường kia Mình lo lắng trường này chưa nổi Cho nên bây giờ ngủ đơn giản là Cái tâm trợ về lại với mình thôi Mình ngủ đơn thì bây giờ cái tâm nó trở lại được, nó cứ dính trường này, dính trường kia, dính trường này. Cho nên á thế khi mà mình có một cái điều gì đó mà dính mắt, có gì để để ý cho chúng ta. Khi nào mình có một trường gì dính mắt thì mình cũng sẽ nào yên tâm. Các anh thấy không? Cái dính mắt đó là có thể do tham lam, có thể do à, sân hận, có thể do tự ái, có thể do gì gì đó rất nhiều thứ mà thế mà đã dính mắc rồi đó, thì cũng thể nào yên tâm được. Mà dính mắc là bởi vì mình chưa có toàn toàn. Khi mà mình trải nghiệm qua cái việc gì đó thì mình chưa thực sự toàn toàn với cái việc mà mình đã trải qua. Cho nên sau đó mình mới là phải suy nghĩ lại, phải tính toán lại. Và do đó mà mình không thể nào mà yên ổn được. Cho nên yên ổn cũng là phải trở về toàn toàn với chính mình. có hai câu nói của thầy mà con được nghe rất là nhiều lần đó là tự do là ung dung trong ràng buộc hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau thì về mặt chữ nghĩa thì con hiểu rất là rõ nhưng mà con không hiểu là cái nội dung sâu xa của nó là như thế nào thầy có thể giảng thêm cho con này không? Bất kỳ người ta nhiều người nhiều người không hiểu gọn cái tự do tức là tự do tức là mình muốn làm gì thì làm nếu một khi mình muốn làm gì thì làm tức là mình đã bị từ ràng buộc rồi cho nên đó từ đó có nghĩa là mình không từ mình ràng buộc nên là không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì mà không bị ràng buộc ở đấy, đó không có nghĩa là không có nghĩa là không có cái điều gì ràng buộc mình mà ràng buộc ở đây là ràng buộc cái, cái thái độ tâm lý ấy cái thái độ tâm lý ví dụ như là dự giới bây giờ thầy thầy lấy một ví dụ dự giới gặp phải như mình dự giới không sát sanh thì mình có cái cảm tưởng là mình bị ràng buộc bởi cái, cái giới không sát sanh Mình cho là mình bị ràng buộc bởi giới bây giờ mình phải tôi tự do bắt tôi phải dự ngũ giới à, ví dụ như vậy à, tôi không tự do tự tại sẽ bắt tôi phải dự ngũ giới nhưng mà khi mình dự bộ giới đó thì thực ra đó là là tự do còn nếu mình không dự bộ giới đó, là mình bị ràng buộc không dự bộ giới mới là bị ràng buộc còn nếu dự bộ giới đó, là tự do à bởi vì khi mình dự bộ giới đó, là mình không sát sinh tức là mình đâu có làm gì đâu. không tùm cắp nên mình cũng đâu làm gì đâu <cười> không thời dâm, không nói dối không uống rượu mình không làm gì cả anh mình rất tự do đâu có bị đăng buộc đó hãy làm ít ra là mình tự do thoát khỏi những cái, cái cái điều mà mà mình làm hại mình hại người còn trước đây đó là mình bị đè buộc vào cho là mình mình được tự do đấy đó là mình được hạnh phúc cho là đó là mình được gì đó cho nên mình mình cứ sát sanh trộm cặp thời gian nó dối thì chính những cái đó nó ràng buộc mình cho nên đó có người có thể xem giới là là ràng buộc giới luật tức là bị mình bị ràng buộc bởi giới luật nhưng mà thực ra trên thực tế giới luật là tự do cái đó phải ràng buộc có người như vậy cái tự do nó không phải là ở nơi tổ không gian, mà là ở nơi tâm lý do cách mình muốn làm gì thì làm mà mình đã cảm thấy tự do bởi vì á khi mà mình muốn làm gì thì làm mà thế nào cũng bị gặp cản trở Bây giờ cái cái từ cho ôm và cái cái mà ràng buộc cái không gian buộc này là là thái độ tâm lý nhiều hơn là cái không gian mà hay là một cái điều kiện đi động. Nó vậy như vậy. Bây giờ thầy thầy thưa hai để ở như thế này. Bây giờ mình ngồi đây mình nói chuyện 2 tiếng đồng hồ. Thì mình thấy là không có gì bị ràng buộc hết. À nên mình tình nguyện tới đây ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mình giả sử như bị bắt buộc đến đây ngồi hai tiếng đồng hồ thì lúc đó là mình sẽ thấy rất là cực khổ mình cũng ngồi trong cái không gian này cũng cũng trường này y như là vậy thôi nhưng mà mình là thấy rất là khó chịu rất cực khổ rất, rất, rất là bức xúc như vậy rõ ràng đấy không phải là cái không gian này làm mất tự do mà là cái cái, cái thái độ tâm của mình đó làm cho mình bị cõi buộc hay là hay là tự do anh cái cái tự do là ứng dụng trong làm việc á đại khái là như vậy tức là dạng tự như à, người ta nói là nhập gia tùy tục tức là dạng tự như mình đi tới đâu Ở đó lục lệ như thế nào thì mình cứ tuân thủ lục lệ như vậy thì đâu có sao hết nhưng mà dạng tự như mình tới mình thấy cái lục lệ đó nó khác với lục lệ của mình thì mình đóng lại Thì chính cái đó đó mới là làm mình mình mình cảm thấy mất tự do. chứ còn nếu mà mình cái luộc lệ đó mình cứ làm sao luộc lệ đó bình thường cũng sao hết thế đó, thì cũng cũng hề mất tự do. thực ra nếu mà cái mình ở trong đàng buộc mà mình cái tâm lý cái thái độ của mình vẫn thấy tự do thì thật là không không bị đàng buộc. bởi vì cái này nó cũng phát xuất ra từ một cái cái, cái là công nhạc chùa. Họ điều về đi vào công nhạc chùa đó thì họ thấy là trung theo nhiều giới luật quá, nhiều kinh môn quy quá cho nên họ thấy bức được vô. Vì vậy cho nên họ có thể là ở trong thời gian họ chưa không đốt họ xin <cười> họ hoàn tục và đã đảnh. Nhưng mà có người ấy, thì người ta vực trong đó người ta cũng thế được vô, không sao hết. Vẫn thích cái giới sống, vẫn giới luật, vẫn làm tất cả mọi cái mà người ta vẫn thấy tự do. Thực ra cái người mà có thể thấy tự do được cũng như cái ràng buộc đó. Thì cái, cái người đó mới là có một cái tinh thần tự do rất là cao. Tức là không ràng buộc nào có thể ràng buộc được tự do của họ. Nói như vậy cho nó dễ hiểu. Tức là có ràng buộc gì cũng ràng buộc được tự do của họ. Đấy. Còn nếu mà mình mà thích tự do, tức là mình muốn làm gì thì làm đó thì điên bị đảm buộc. Mình muốn mình muốn làm gì thì làm là thế nào cũng bị ngăn cản. Loại trường này hay là trường khác mà mình thực hiện được cái cái ý muốn của mình. Còn cái uh, hạnh phúc là từ giải quyết khổ đau. Là vậy thì tôi chẳng Thầy có nói là tức là nếu mà mình mà cứ đối kháng lại cái cái cái đau khổ đó, thì chính là mình tạo thêm đau khổ. Mà cái đau cái tạo đó có thể là có thể đó cũng phải là đau cổ, có khi đó không không hề có đau cổ gì cả, nhưng mà tâm lý của mình từ dựng lên cái đau cổ đó, nên cái, cái đau cổ tâm lý là nhiều hơn là cái đau cổ thật Trên thực tế đau cổ thực coi là là ít, mà cái đau cổ tâm lý mới là nhiều, hầu hết những cái đau cổ trong đời sống đều là đau cổ tâm lý, cái Phật này nói về cái khổ đế thì trong đó như là sáng thầy có phân tích là cái khổ đế nó có cái khổ của tự nhiên, cái khổ quả và cái khổ tâm lý. Thì thì không hết là cái khổ tâm lý. Thế còn thực là cái khổ tự nhiên hay là cái khổ quả thì cái đó thực ra là cái điều tốt để mà giúp cho mình học ra được những cái bài học trong đời sống. Mình không chấp nhận cái bài học đó thì mình cũng sẽ nào mà mình mình nhận pháp giác ngộ được cả bởi vì cái cuộc đời này ấy, là chính những cái đau khổ của cuộc đời này ấy, mới là giúp cho mình giác ngộ giải thoát cho nên người ta mới nói rằng là khổ là là đất khang cho những bậc anh tài ho tàn cho những người khôn khéo và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối thực ra không phải là do cái khổ đó mà là do cái thái độ tinh thần của mình tức là nếu mình là người mà tài giỏi đó, cái khổ đó là càng giúp cho mình cái điều kiện để giúp cho mình phát phát huy được cái, cái cái khả năng của mình. Thì người cô khéo cũng vậy, còn ít tôi như người yếu đuối thì mình khổ thôi. Hạnh phúc là nó không có giới hạn. Hạnh phúc nó không không có giới hạn, cái hạnh phúc là một cái vô cùng. Cho nên tim mình mà mà thực sự Các nhận được cái hạnh phúc đó Thì cái, cái, cái đau khổ đó, Nó trở thành vô nghị Cho nên đó là Gưới cho những cái nghề mà giác ngộ đó Thì là à, Đau khổ Họ vẫn có thể là uống dung tự tại trong, trong những điều hoàn như vậy. Bây giờ mình mình lấy một ví dụ thôi Đơn giản là cái này Mình, cho, mình có hai đứa con Cho một đứa con là Muốn gì được đấy Cứ muốn gì là mình cứ đáp ứng cho nó đúng đúng như ý muốn của nó Còn một đứa đó thì nó chịu cực, chịu khổ Từ học hành cho đến làm việc, nó đến tất thắc mọi chuyện Thì một thời gian sau mình sẽ thấy rất rõ là Cái đứa nào mà chịu cực, chịu khổ nhiều đó Đứa nào mà có thể mà chịu đường được những cái khó khăn, trợ ngại Thì cái đứa đó nó sẽ nên người rất là nhân Nhưng mà cái đứa mà mình muốn gì được đấy đó Thì cái đứa nó sẽ trở nên hư hợp Cho nên, cái cái mà, cái cuộc đời này nó có những ràng buộc, cuộc đời này nó có những cái khổ đau. Nhưng mà chính những cái khổ đau ràng buộc này, đó nếu mà nếu mà mình biết sử dụng nó, nếu mình là thấu hiểu được bản chất của nó, thì mình vẫn có thể ung dung từ trong đó, và mình cũng vẫn có thể là có hạnh phúc trong đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng,